Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Chiếc Vòng Cẩm Thạch Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Câu chuyện với những tình tiết ly kỳ rùng rợn Xoay quanh những bí ẩn của Chiếc Vòng Cẩm Thạch Sự việc xảy ra khi Chiếc Vòng này được đem tặng làm của hồi môn Cho một cô gái sắp về nhà chồng những chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái này các bạn cùng theo dõi nhé hôm nay là một ngày thật đặc biệt một ngày vui mừng ngày đám hỏi của Dung tối hôm qua dung không sao ngủ được cô nôn nóng chờ ngày này đã mấy tháng nay gi kể từ cái lúc Đức cầu hôn với cô Ngồi trước tấm gương, Dung ngắm nhìn đôi mắt hơi sưng, dậm một lớp phấn hồng lên má. Rồi cô mỉm cười, nhớ đến Đức. Chắc là giờ này anh cũng hồi hộp như mình đây. Nhiều lúc nghĩ Dung thấy Đức thật giống như trẻ con vậy. Ở nhà ngoài, tiếng ba của Dung đang oang oang rụt mấy đứa em dọn dẹp nhà cửa. Dung đứng lên, muốt nhẹ thân áo dài. Hình như là Đức. Và ba má của anh đã tới nhà Nhóc Hùng hé cửa phòng Ló đầu vào nháy mắt Chị Dung ơi Ba kêu chị ra kìa Dung hoắc Hùng bảo Chị run quá Em nhìn chị có được không Hùng kéo lại chiếc ra vát Đang thắt giở Chị đừng lo Coi bộ chị sợ anh Đức đổi ý hay sao Nói xong nó cười khì khì Thè lưỡi ra rồi bỏ chạy Trước khi Dung kịp nắm lấy đầu nó, bên ngoài phòng khách mọi người đều im lặng khi Dung bước ra. Cô cảm thấy thẹn thùng, hai bàn tay như thừa thãi Trong tiếng cười của mọi người có tiếng lách cách và ánh sáng chấp lué của những cái máy chụp ảnh. Đức bước lại gần Dung, nắm lấy tay cô và kéo đến trước mặt mẹ của anh. Mẹ của Đức là một người đàn bà đẫy đà gương mặt phúc hậu. Bà nhẹ nhàng mỉm cười nói. Từ hôm nay con có thể kêu bác là mẹ như Đức. Đây, mẹ có quà này cho con này. Mẹ của Đức trịnh trọng lôi một chiếc hộp gỗ trong ví ra Bà mở nắp hộp, cầm lấy tay rung vừa đeo lên tay cô vừa nói. Đây là quà của một người bạn thân tặng cho mẹ. Mẹ chưa dùng bao giờ vì đeo không vừa. Nhưng đây lại là một vật vô giá. Mong rằng con sẽ thích đấy. Dung cảm động, lý nhí nói cảm ơn. Chiếc vòng màu đỏ mát lạnh vừa khít khịt với cổ tay nhỏ nhắn của cô và nổi bật trên nền da trắng mịn Thủ tục sau đó là đeo bông tai, đeo kiềng, nhẫn, lình kính Nhưng mọi người ai cũng phải trầm trồ khen chiếc vòng đặc biệt kia Mãi tới chiều Đức mới có một ít thời gian để nói chuyện riêng với Dung Anh nâng cổ tay người yêu mình lên Rồi hôn chiếc vòng hỏi Dung Em có thích nó không? Thích chứ Cho dù là vòng giấy thì em cũng thích Trời hôm ấy nóng nực Nhưng chiếc vòng thì vẫn mát lạnh Bỗng nhiên Dung thấy rùng mình Cảm thấy lạnh lạnh Dung cúi súng lau nhẹ chiếc vòng Thấp thoáng thấy chỗ nhạt chỗ đậm Của mẫu đỏ như máu Là một đường cơn đỏ vừa mới xuất hiện Theo như lời Đức kể lại Chiếc vòng này do một người bạn của bố mẹ Đức Mang về tận Ai Cập Không biết xuất xứ chiếc vòng từ đâu Nhưng chắc chắn Đó là một món đồ cổ lâu đời rồi Nghe nói vòng cẩm thạch Ngừa được cả mạo phong hàn cho người đeo nó Mẹ Đức vẫn cất giữ kỹ Nói là để tặng cho con dâu tương lai Nửa đùa nửa thật Dung trêu đức Chiếc vòng này là đồ cổ Chắc là đắt tiền lắm hả anh Sau này anh mà không nuôi em nữa Em đem bán đi cũng đỡ khổ đấy Đây là đồ kỷ niệm Là quà cưới của chúng mình Em phải đeo liền Không được cởi ra Sống đeo chết mang Vật còn người còn Anh nói gì mà ghê quá Thế muốn trói em suốt đời sao Nói Đừng có hồng nha. Này, anh không nói đùa đâu. Anh nghe mẹ anh nói đấy. Đây là đồ vật có linh khí. Cẩm thạch mang tính âm nên nó có màu xanh. Người xưa họ thường mang chôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net